Trường 766, C766, Nổ sung, Mai Hà và Cô Tô Thành vui sướng kêu lên, các người là ai? Vừa rồi có phải các người đã ra tay hay không? Phó quan của té xếp nhìn hai người Diệp phàm quát to. Các chiến sĩ lang quan sông về phía Diệp phàm và Đông Phương hạo Thiên, trên địa bàn Long Quốc lại dám ép người Long Quốc nguyện trung thành với các người, không biết xấu hổ. Hôm nay các người đều phải chết, diệp phàm lạnh lùng quát to, nói xong, hắn tung ra một quyền. Mồ một quyền này truyền ra tiếng nổ động trời, mấy trăm chiến sĩ lang quân đứng chắn trước mặt bị đánh bay ra xa, thấy vậy đám người lang quân và dân chúng, còn có cả đám quyền quý Tây Nam. Quỳ trên đất cũng bị chấn động, nổ sung, té xếp, thấy vậy thì biến sắc, ra lệnh nổ sung các chiến sĩ lang quân chĩa thẳng súng vào Diệp Phàm, bóp cò, đùng đùng đùng, vô số viên đạn bê ấn ra lao về phía Diệp Phàm. Người dân thấy vậy đều thầm tiếc hận thay cho Diệp Phàm, nghĩ thầm: lại một anh hùng yêu nước sắp chết thảm. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ cứng lại, không thể tin tưởng được những viên đạn kia va chạm lên thân thể Diệp Phàm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Những viên đạn kia không hề gây tổn thương cho Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm như tường đồng vách sắt, không sợ viên đạn, mọi người đều hít sâu một hơi, Diệp Phàm xông ra ngoài, bộc phát lực. Lượng đáng sợ điên cuồng tấn công đám lang quân, Đông Phương Hạo Thiên cũng xông ra ngoài, bộc phát lực lượng đáng sợ điên cuồng chém giết đám lang quân, nhanh truyền mệnh lệnh của ta triều. Tập bộ đội ở nơi khác đến đây, thông báo cho lang tộc Bảo bọn họ phái người đến té xếp thấy thực lực đáng sợ của diệp phàm sắc mặt vô cùng khó coi hét lên chỉ trong mười mấy giây diệp phàm đã chém giết hơn bốn ngàn người mỗi một quyền tung ra mấy trăm chiến sĩ lang quân bị giết mấy phút sau hơn vạn chiến sĩ lang quân đều chết thảm trong tay diệp phàm và đông phương hào thiên mọi người nhìn diệp phàm như nhìn một sát thần đến từ địa ngục Diệp Phàm bước từng bước về phía té xếp, tướng quân, chạy mau. Vị phó quan kia kêu lên, hắn ta lao về phía Diệp Phàm. Phụt, đông phương hạo thiên chém người này thành hai nửa. Diệp Phàm đứng trước mặt té xếp, dùng đôi con người khát máu nhìn chằm chằm vào. Đối phương, ngươi, Phụt, té xếp đang định nói gì đó thì thấy đối phương vung tay lên. Rút ra thanh đoàn kiếm vừa chặt đứt tay của té xếp, tước từng miếng thịt trên người ông ta xuống. Ây ai! ai?